Xin chào các bạn thính giả thân mến. Các bạn đang lắng nghe phần 22 của cuốn tiểu thuyết Vai lấy người như anh, tác giả Trần Thu Trang. Thằng máy mờ. Tơn nhìn quanh định hướng rồi nhón chân đi lên những bậc thang gỗ bóng lộn. Cánh cửa kính sắt sỡ mở ra, làm cái khu hành giả tạo của điều hòa vào, vào mặt nàng. Quần ba trên tầng thượng building chào đón nàng bằng vẻ lạnh lẽn đài các những chiếc sofa đỏ kề sát những bức tường bằng kính nhìn xuống thành phố. mấy người khách quần áo sang trọng, không trầm ngâm với những quân cờ vua nhỏ bằng pha lê, thì cũng ôm gối ngắm khung cảnh đang dang trải ngoài kia. một nơi quả là thượng lưu nhàn nhã. Vân lặng lẽ ngồi xuống một chiếc bàn trống ở góc phòng. anh chàng bồi bàn ăn mặc kiểu hip hop chĩa cho nàng tấm menu và kính cẩn quan sát nét mặt người khách lạ. Vân gọi một ly cốc chai loại nhẹ rồi lặng lẽ quay mặt nhìn ra bên ngoài cửa kính. nàng chờ thìn. mối quan hệ của nàng với ông chồng hờ từ trước tới nay luôn dừng lại ở những lần gặp gỡ tại nhà hoặc cùng lắm là đi ăn ở nhà hàng quen riêng tư kín đáo. đây là lần đầu tiên nàng chủ động hẹn ai ở chốn công khai sang trọng này nơi phục vụ trở lại với ly cốc tai màu xanh dịu mắt. Vân nhấp thử một chút, cảm thấy dễ chịu với vị bạc hà the the và chút rượu mùi không đáng kể của nó. Ánh đèn thành phố sực rỡ và ánh hoàng hôn lên núi đang giao hòa với nhau, đổ lên trùng tầm mắt của nàng. Một ngôi sao, có lẽ là sao hôm, đang tỏa sáng xanh nhàn nh่อย phía chân trời. Bất giác nàng nghĩ tới một người chợt Vân thấy ai đó huyết xáo gần mình Nàng quay lại và thoáng ngạc nhiên Vì người vừa ngồi xuống đối diện nàng Không phải là Thìn Chào em Người vừa đến nháy nháy mắt Không nhận ra Vân ngồi ra một giây Rồi ngay lập tức nở nụ cười Anh Tường Xuyên nữa thì em không nhận ra Anh ăn mặc khác quá Hôm nay anh có hẹn đặc biệt Thế à? Vân cười nhẹ nhàng Trong đoàn đi xa ba Tường là người nàng nề hơn cả ông địa ngữ Anh còn khá trẻ Dễ coi Có vẻ thành đạt Lại thấy mọi người bảo là chưa vợ Nhưng cách anh giữ gìn khoảng cách Với phụ nữ thật lạ lùng Một phong thái vẫn tự tin Hơi nghiêm khắc Nhưng không khó chịu Nhiêm túc và nhẹ nhàng đúng lúc nào khiến người ta cảm thấy không thể xem thường Vì vậy nên khi thấy tưởng nhắc đến cái hẹn đặc biệt Với ánh mắt lấp lánh phân đoán ngay ra Anh ta đã có nơi có trốn Và việc anh ta trở nên hơi xa Vân đoán ngay ra rằng Anh ta đã có nơi có trốn Và việc anh trở nên hơi xa vời giả dặn hơn so với tuổi Chỉ là một cách biểu hiện của sự trung thủy Tường không nhìn vào cuốn menu Mà người phục vụ đưa tới Anh gọi ngay bia tươi Rồi chỉ vào ly cấp tay trên bàn Grasshopper à? Sao anh biết? Tường mỉm cười Không trả lời vào câu hỏi hơi sầm sốt của Vân Mà hỏi luôn câu khác Hình như đây là lần đầu em ngồi ở đây Vâng Em mới nghe một chị ở văn phòng quảng cáo Thế quán này được không? Vân xoay chiếc ly trong tay Nhìn ra khoảng không gian thoáng đãng bên ngoài Trời đã tối hẳn nhưng ánh đèn xe Đèn quảng cáo rực rỡ và sinh động hơn bao giờ hết Nàng quay lại đưa mắt quanh quán Như thầm đánh giá Em thấy nội thất trang trí được Có cảm giác hơi lạnh Địa điểm thì lý tưởng Cảnh bên ngoài thì quá đẹp của một bác Nick là Concato cũng tham gia trên mạng đấy. Em biết không nhỉ?" Vân lắc đầu. Nàng có nhìn thấy cái tên này ở đâu đó nhưng chẳng nhớ Nick ấy đã viết những gì. Văn phòng anh gần đây nên dẫn khách cho bác. "À, anh ngồi thế này có phiền em không?" "Không đâu ạ, em sợ em làm phiền anh đấy chứ." Biển gì mà phiền? tường mỉm cười hôm nay anh có vẻ tươi tắn khác hẳn kiều trầm tĩnh khuôn ngoan khi ở sapa anh hẹn bạn anh tám giờ ở văn phòng điều hòa hồng nên mới qua đây sớm tường nói làm vân nhìn xuống đồng hồ đã sắp bảy rưỡi tối thìn vẫn chưa thấy đâu nàng chém nhượng nói là sang chuyện khác dạo này em ít thấy anh đưa ảnh lên mạng nhỉ có đấy chứ chiều nay anh vừa quẳng lên mà Bước thì ăn thua gì Hồi nọ em thấy anh với bác ngữ đua nhau đưa lên cả chụp tấm ảnh một ngày À Tật ấy là anh với Blue liên thủ chống Marco Thiên Sinh Anh cũng là anh với nó Campuchia Chỉ một mình anh làm sao trực tiếp mà có ảnh nhanh thế được tưởng nhắc đến Blue Làm Vân chợt thấy nhói tim Từ đêm mưa đó đến hôm nay Đã gần hai tuần Nàng không được gặp chàng Không được nói chuyện Và cũng không được đắm chìm vào những giây phút êm ả bên chàng Hai người chỉ nhìn thấy nhau trên mạng Và nhắn cho nhau qua điện thoại Hay những dòng tin offline trên Yahoo Có lẽ giờ này thành đã về nhà Ăn cơm với ông bố đỉnh đoàn của chàng Còn nàng thì vẫn ngồi đây đợi tình Để nói chuyện chia tay Em nói anh thế chứ Cũng có thấy em viết bài bót ảnh gì đâu nhỉ không để ý tới nét mặt của nàng từng vui vẻ. Dạ, em mới đổi chỗ làm, bận hơn nên chỉ vào đọc bài thôi anh ạ. Anh thì có cái project cần làm gấp, nên ngại vào mạng, sợ là cả nhiều mục dài, đọc xong cũng hết cả buổi. Vâng, em toàn phải copy các bài dài vào usb để đêm đọc, đọc trong giờ làm việc xếp bắt được thì lôi thôi to. À. Anh có biết chương trình nào xếp được cả trang web cùng lúc không? Cái đấy thì em dùng teleport. Anh có sẵn teleport Để mai anh đưa link cho em tải về Phải nén lên nhẹ thôi Dùng có khó không ạ? Yên tâm, dễ lắm Nếu có gì thắc mắc cứ gọi anh trên Yahoo Có tiếng tủng hắng đẩy đe dọa vang lên các năng câu nói của tường Vân thoáng giấc mình Hóa ra là thìn bên rút khăn giấy lau máu mũi. Nhích mép bước lên bảng điều khiển thang máy. Nàng không nhìn vào gương mặt dài của Thin, nhưng vẫn có thể thấy vẻ bừng bừng phẫn nộ đến nức cười. Quả thật Thin rất nức cười. Khi nụ nhựa chi ngủ với nàng ngay chung mũi, Thin hắn ta im lặng làm ngơ. Đến lúc nàng chỉ nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông quen biết bình thường, thì hắn sấn sổ đến. À thậm chí hắn còn chẳng đợi đến về nhà. Mà đã vung tay tặng cho nàng hai cái tát ngay trước cửa thang máy của cán ba Vân nhìn những con số nhích lùi dần báo hiệu sự di chuyển chậm chạp, Lòng ngao ngán như không phẫn nộ Hình như cảm xúc của nàng đã chai đi rồi Thì sau khi thất nàng thì có vẻ hối hận Có lẽ hắn không nghĩ cái tát của mình lại khiến Vân bị chảy màu cam cũng có thể hắn đã nhận ra đây không phải là chỗ thích hợp để giở thói vũ phu với nhân tình. Thang máy dừng ở tầng 1, nơi đỗ xe ô tô. Thẩm đi ra, mặt tím dụ như không hề quen biết nàng. Nàng đóng nút đóng cửa, thật nhanh đi đỡ và nhìn thấy dáng đi khệnh của hắn. Nàng đưa tay lên má, trước giờ vết hai cái tát của Thẩm sẽ làm mặt nàng khó coi. Nhưng không sao mai là ngày nghỉ. Thang dừng ở tầng hầm để xe máy, phần phút lại mái tóc, bước ra ngay khi cánh cửa inox vừa xịch mở. Xuất nữa thì nàng đâm phải người đang đứng lơ ngơ phía ngoài. chẳng ai xa lạ, đó là thư, xem mối của nàng. Cô ta đi một mình, bằng một chiếc đồng hồ màu hoàng yến và trang điểm khá đậm, trông sinh động hấp dẫn. Khắc hẳn với vẻ gái già kín đáo nhợt nhạt ban ngày Vân dừng lại chào hỏi Vài câu xã giao rồi mới đi về phía chiếc 82 của mình Nói cho công bằng thì cũng đẹp thật Nàng nghĩ thầm, khẽ nướn vai Với những gì đang đợi ở nhà Lẽ ra nàng phải không còn thời gian lẫn tâm trí Mà cảm thấy ghen tự thương tình kiểu như thế Nhưng việc gì phải nghĩ nhiều về cái tên vô học đó khi hắn đã làm nàng chán người đến độ không buồn cảm thấy lợn giọng nữa. dù sao thì quãng thời gian làm vợ hử chả nợ hắn của nàng đã chấm dứt rồi. với hai cái tát vô lý của hắn vừa nãy, việc nàng nói chia tay với hắn sẽ càng dễ dàng. mọi chuyện coi như đã được định đoạt và nàng sẽ được tự do. các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 22 của cuốn tiểu thuyết